Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khoái, cô chính là thiên sứ. Phí Kiệt huyết giáo đi vào phòng tắm ở trong văn phòng. Khi anh tắm rửa xong, thầy ân ân giúp anh lấy quần áo mới trong tủ, tâm tình anh đột nhiên trở nên tốt hơn. Khi anh ra khỏi phòng tắm thì Tiểu Yến cũng đã đi rồi. Cô ấy đi rồi sao? Anh hỏi. Ừ, mai anh nhớ gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, nhờ bà ấy lưu ý một chút đến mẹ của Tiểu Yến. Sau đó nhớ mời bà ấy dùng cơm nữa. À... Loại sâm banh Holy Guy mà bà ấy đã thích Có hàng rồi Anh nhớ là tặng bà ấy nửa tá luôn đi Nếu không có em Cuộc sống anh sẽ như thế nào nhỉ Phí Kiệt nhíu mày nói Yên tâm Chỉ cần anh lấy lợi nhuận của nhà hàng Chia cho em 5% là được Em cam đoan là nhà hàng sẽ càng làm ăn phát đạt hơn Hứa ân ân trợn ta mất Khúc khích cười Em là bạo hút máu sao Phí Kiệt trừng lớn hai mất cúi đầu nhìn cô Có vẻ không tin nổi Em có thấy quản lý nhà hàng nào trước mặt đầu bếp đòi chia 5% tiền lợi nhuận không? Ngay cả cái đồng hồ anh dùng tháng lương đầu tiên để mua cũng nằm trên tay em rồi. Em còn muốn lột xa anh luôn sao? Đó là do anh say rượu đưa đồng hồ cho em ép em nhận mà. Cô vu tội nhìn anh mà nói. Người này thật là ăn nói ngang ngược. Rượu quá nhiên hại người cho nên anh còn bắt em phải mua xe Audi giống anh. Năm đó anh say rượu dẫn cô ra bờ biển sau đó nói rằng Cô có ý nghĩa rất lớn với anh, về sau anh mua xe gì, cô phải mua xe đó. Cho nên em cũng không uống rượu. Kiều ngạo thật, phí kiệt nháo má cô, nhè rằng trợn mắt kể rát mặt cô. Cô như ngừng thở, anh vừa mới tắm xong, trên người còn lưu lại mùi thơm mê người. Nếu không có việc gì nữa, tối nay em sẽ về sớm. Anh có thể nói không sao? Tâm tình phí kiệt nhất thời buồn bực, về mặt cũng trở nên hững hờ. Vì tương lai hạnh phúc của em, anh đương nhiên không thể. Còn chưa bắt đầu yêu nhau, mới chỉ gặp nhau vài lần thôi, em làm gì đã uy hiếp anh thế. Chờ khi nào em kết hôn, chẳng phải muốn bắt đào tướng bức. Đầu óc phí kiệt trở hiện lên cảnh cô kết hôn của người khác, sắc mặt càng thêm tái mét. Anh định xoay người đi ra ngoài thì lại thấy cô đang lấy bộ quần áo treo trên giá. Là một chiếc váy màu đen tao nhã hở vai, nhìn rất bắt mắt. Em định mặc cái váy này đi hẹn hò sao? Ngực phía kiệt nhói đau, đôi mắt nheo lại Về mặt phản đối Anh có ý kiến gì sao? Hứa ân ân vừa đặt mắt kính xuống bên hỏi anh Rất hở hàng Phía kiệt khẳng định nói Hở hang á, hứa ân ân bước tới trận mắt nhìn anh Người này lúc nào cũng phá chuyện của cô Bạn gái trước đây không phải mặc áo ngực trễ Thì cũng là váy ngắn cũn Cứ ống ẻo dựa sát trên người anh đó sao? Phải, tay, chân, vai đều lộ hết Anh khoanh tay trước ngực càng nhìn càng không hài lòng. Anh mà cũng biết hở hang sao? Mấy người con gái bên ngoài ăn mặc nóng cả mắt mà anh còn khen họ biết lấy cơ thể làm lợi thế của mình cơ mà. Em không phải con gái bên ngoài. Phí kiện đặt hai tay lên trên vai cô, bộ dáng nghiêm túc nhìn cô. Em là người thân của anh. Hứa ân ân nhìn đôi mắt sáng của anh, ngược như bị ngàn kim châm vào, đào đến cả người co rúm lại. Cô biết cô đặc biệt đối với anh, cô đã thấy rất vui, nhưng sao... Thử ân ân nhan mũi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc. ăn ân. Phía kiệt hoảng sợ nhìn mắt cô đang ngấn nước. Người thân cũng không có quyền can thiệp tự do của em. Cô bức bách nói, nước mắt trào ra, ướt đậm hai má. Em, em đừng khóc. Phía kiệt đi nhanh đến chỗ cô, bộ dáng cực kỳ hoảng sợ. Em càng muốn, ai bảo anh xem tưởng em, ngay cả mặc quần áo gì cũng can thiệp. Được rồi, được rồi. Em mặc cái đó rất đẹp, đẹp như tiên nữ, vậy được chưa? Không. Cô nhăn mặt vẫn cứ muốn khóc Vì sao anh chỉ có thể coi cô là người nhà Vì sao Lợi nhuận tháng này đều cho em hết Em đừng khóc nữa Hứa ân ân nhìn khuôn mặt đẹp tựa như tạc ra từ đá cẩm thạch Lúc nào cũng nghiêm nghị Nhưng giờ lại vì cô khóc Mà chân tay luống cuống Vẻ mặt hốt hoảng Cô lại gật đầu cảm thấy vui trong lòng Được Cô gật đầu Em muốn thay quần áo Rèn trang rèn di động của hứa ân ân vang lên Alo Cô bắt điện thoại cười nói Em xong ngay thôi, anh đợi em một chút Phí Kiệt vừa nghe cô nhỏ nhẹ nói chuyện điện thoại Lập tức dừng lại Lại cười đường đó không chịu đi Anh đang ở cửa sau của nhà hàng à Sao mà đến sớm vậy Hứa ân ấn, ấn nói, ánh mắt nhìn Phí Kiệt Một tay chỉ ra phía cửa Phí Kiệt lại xem như không thấy Đi đến sofa ngồi, chân kê lên bàn Quang Minh chỉnh đại nghe cô nói chuyện điện thoại Anh nói gì Về mặt hứa ân ân đột nhiên thay đổi Cấm di động bước ra khỏi văn phòng Không thay quần áo sao Khẩn cấp lắm à Còn nữa chưa tới giờ mà đã nghỉ Em làm gương xấu cho nhân viên Vậy mà cũng xứng đáng làm quản lý và chi hoa hồng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net